Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và ả ta Ngoài suy đoán Cũng chưa biết gió Tiểu Hưng Thi Có khả năng tới đâu Nhưng bởi vì mạng sống Nên chỉ có thể đánh cược Dùng hết khí lực hướng về phía Tiểu Giang sông ra Tiểu Hào vừa nhìn thấy ánh mắt ả ta Đã đoán được Vội nhắc nhở Tiểu Giang cẩn thận Thế nhưng đã quá muộn Nữ yêu đã sôi Tiểu Giang Rồi sông ra ngoài cửa Nữ yêu cho rằng Bạch Thần đã thoát ra khỏi đường chết, nhưng lại không ngờ rằng trên cánh cửa mở toang như mở gọi này đã bố trí vài sợi dây đỏ. Nưu Ưu vừa xông tới, ngay lập tức đã đâm vào dây đỏ và thân bị vướng vào, nhưng lại không hề tạo ra chút thương tích. Xông ra khỏi phòng, liền biến thành ánh sáng đỏ bay vút mất. Tiểu Hào và Tiểu Giang tự nhiên không để cô ta dễ dàng chạy thoát như vậy, nhanh chóng đuổi ra bên ngoài. Tiểu Sang bị không canh chật cửa phòng mà tự trách bản thân, liên tục nhận lỗi với Tiểu Hào. Nhưng thay vì giận dữ, Tiểu Hào cười kha kha, nói rằng Tiểu Cương Thy không cần tự trách bản thân, quá ra anh đã cố ý để ưu nữ kia chạy thoát, không muốn ở Hồng Long Mộng làm nhốt loại, sợ đứa yêu kia vì quá biết bác mà làm hại đến người vô tội. Đồng thời khi chạy thoát, chất thất a ta sẽ bay về Tảo Tuyệt. Hai người cũng dễ dàng tiêu diệt yêu nghiệp tận gốc. Tiểu Hào ra khỏi hộp nâu mộng, chạy một mạch hướng ngoài thành. Nữ yêu sớm đã không thấy bóng sáng, nên Tiểu Giang vô cùng hoang mang. Không biết Tiểu Hào sẽ đuổi theo hướng nào. Tiểu Hào trong lòng chắc chắn, nói nữ yêu kia nhất định đã đến từ nghĩa địa ngoài thành. Hai huynh đệ một chiếc mật sau liền chạy đến nghĩa địa. Vừa đến nơi không chậm chế, Tiểu Hào liền sang cho Tiểu Giang phải tìm một đống mộ có lỗ sao mạch sợi di đỏ. Ở ngĩ địa này ít nhất cũng có vài trăm cái mộ to nhỏ, đa số là mộ hoang vô chủ, bia mộ rã nứt, còn có rất nhiều hài cốt cũng rải rác trên mặt đất. Bãi tha ma này có thể đánh đánh chịu không ít tài quả tựu yêu quái. Nhưng nhiều mộ như thế này chắc chắn hai sư huynh không thể nhanh chóng tìm ra ngôi mộ có sợi di đỏ. Nhưng không ngờ, bất đắc sau Đó đang nghe tiếng mật giọng nói vang lên. Ta tỉnh thấy rồi, chính là ở đây. Hai khuôn đệ mượn ánh trăng lần lượt tìm tới ngôi mộ, Tiểu Hào nhanh mắt, trước một ngôi mộ sụt lún, tìm thấy sợi dây đỏ. Tiểu Giang cũng vô cùng bất ngờ, trời tối lại có nhiều mộ, tại sao có thể tìm ra nhanh trắng như vậy, liền chạy nhanh tới trước xem thử, trên ngôi mộ có lộ ra một sợi dây màu đỏ, không kịp được Điềm mỏ miệng các than đối với vệ sư Huy nạp, Tiểu Hào lại càng không ngần đáp ý. Bấy giờ, khi đã tìm thấy được nơi ẩn nấp của nữ yêu, Tiểu Hào từ trong túi bóc ra sợi dây dây đỏ, dính trùng sa, kéo ngang kéo dọc sợi dây chứa nguy mộ, miệng thầm nói, sẽ đốt cô ta thành tro về dám làm cả. Trận pháp anh đang chuẩn bị gọi là mắt quái vần quỷ trận, lý sự đặc chế của dây đỏ bẩy chí ra trận địch bắt quái, thêm khẩu huyết, lực có thể triệu hồi lửa thiêu đốt yêu vật thạch trao. Nói xong, Tiểu Hạo bảo Tiểu Giang đứng ra xa bản thân để tránh nguy hiểm và chấp tay niệm chú gọi ba vị hỏa thần ra giúp mình trừ yêu dệt ma. Niệm chú xong, cậu hô to một tiếng, trên ngón tay anh ta đột nhiên bùng lên một gọn lửa, tuy nhiên là một ngọn đuốc vậy. Tiểu Hào khi thấy ngút trời, Hồ Tao một tiếng tới, tay chịu vào phần mộ, liền nhìn thấy một con lửa đỏ phụt qua bóng trắng, có dạng mắt quái, nhanh chóng sau đó, cả ngôi mộ đều ngập trong lửa, xem ra lần này yêu quái khó lòng mà chạy thoát được rồi. Thấy lửa cháy lớn, Tiểu Hạo lùi lại bảy bước che chắn phía trước cho Tiểu Dạ, thốt ra câu gia rồi. Liền nhìn thấy từ trong ngôi mộ có một hình nhân đột ngột phóng ra ngoài, nhảy lên không trung, chắc chắn là yêu quái, vì không chịu được sức nóng của lửa nên mới chạy ra ngoài như vậy. Khắp người bị lưới bắt quái răng, từ trong mây mồ lao ra là hình dáng thật của nữ yêu kia. Bị lửa thiêu cháy, nàng cất lên một tiếng thét thê lương bay lên cao nhưng lại không có cách nào thoát khỏi lưới ma trận. Chỉ trong chốc lát, cả thân ảnh bị lửa thiêu hóa thành tro bay trong không trung. Tiêu Hoàng nhìn nữ yêu đã bị bản thân thu phục, Tốc Lập không khỏi đắc ý, tự nhủ mình đã lập một chí công lớn, chắc chắn sư phụ sẽ rất vui. Đây là lần đầu tiên cậu ta tự mình chịu ưu, vẫn vô cùng thuận lợi, không kịp được tự tin hơn vãi phần. Vừa đắc ý được một tí, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net